sách kính chào quý tí giả kính mời quý tí giả cùng đến với phần 11 của cuốn sách con cái chúng ta đều rồi chương 7 làm thế nào khiến trẻ hợp tác và vâng lời cha mẹ làm cha mẹ đôi khi là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trên đời bởi vì ta vất vả mỗi ngày cố gắng tin con cái nhất là trẻ ở tuổi Dậy thì làm những việc mà ta muốn chúng làm còn chúng thì lại không muốn từ góc độ của mình ta nghĩ nhiệm vụ tối cao của cha mẹ là dạy dỗ con cái cách hành xử phù hợp với chuẩn mực xã hội và trên tất cả là vì lợi ích của chúng. Ta muốn con cái học hành chăm chỉ, có lối sống lành mạnh, có ý thức kỷ luật, có tóc phong dễ mến, làm lợi cho gia đình và có ích cho xã hội. Nhưng bọn trẻ đâu có chung nhận thức với ta. Cuốn hồn nhiên và vô tư, chúng chỉ muốn làm những gì chúng thích. Chúng cũng chẳng chú đào đến mức tỏ ra quan tâm đến những điều người khác nghĩ về mình hay về những hậu quả do chúng gây ra. Khi thấy trẻ không nằm trong vòng cương tỏa của mình, nhiều bậc cha mẹ trong cơn giận dữ và thất vọng thường dùng đến những biện pháp cưỡng bức hay đe dọa, buộc đứa trẻ phải nghe lời. Con phải làm theo lời mẹ, nếu không. Nhưng sau nhiều lần vẫn không thấy cha mẹ làm như đã nói, bọ trẻ đâm ra lờn và cứ ý mình mà làm, cha mẹ nói sao cũng mặc kệ. Và thế là cuộc chiến giữa hai thế hệ nổ ra, đẩy cha mẹ và con cái sang hai bên chiến tuyến. Cha mẹ coi con là kẻ nổi loạn, phải đưa vào khuôn khổ, Còn con cái thì nghĩ cha mẹ độc tài vô lý, thường làm hỏng niềm vui của chúng, bắt chúng phải làm những điều chúng không muốn. Tình trạng này dẫn đến mối quan hệ thắng thua, được mất. Bọn trẻ cảm thấy mình thua cuộc nếu làm theo những gì cha mẹ muốn. Ngược lại, cha mẹ cảm thấy mình là kẻ bại trận nếu không quản lý được con cái. Nhưng thật ra trong cuộc chiến này, cả hai phía đều thất bại. Có cách nào khiến con cái chia sẻ quan điểm với cha mẹ không? Làm thế nào giúp trẻ biết suy nghĩ thấu đáo và hành động bị lợi ích của chúng? Liệu có thể khiến con cái làm những việc cần làm với thái độ hợp tác, vui vẻ không? Dù bạn tin hay không, thì câu trả lời vẫn là có. Những bạn trẻ mà chúng tôi có dịp trò chuyện đều tỏ ra hiểu biết và đồng tin rằng chúng nên cư xử lễ phép, học hành chăm chỉ và vâng lời cha mẹ. Thế nhưng không hiểu sao, chúng vẫn không muốn làm theo những điều đúng đắn đó. Trong thực tế, nếu các bậc phụ hình sử dụng đến quyền cha mẹ bằng vũ lực hoặc những lời trách cứ truyền miên, thì họ chỉ khơi thêm hố sâu ngăn cách với con cái. Vì đó là điều đi ngược lại nằm nhu cầu cảm xúc của trẻ mà chúng ta đã thảo luận ở chương trước. Để con cái nghe lời và hợp tác với chúng ta trong mọi chuyện, trước hết, cha mẹ phải xây dựng một bầu không khí mà khi hòa mình vào đó, trẻ con giống như cá về vấy nước, có thể yêu thương và tự hào về bản thân mình, thoải mái hợp tác với cha mẹ trong mọi chuyện. Một lần nữa, Bí quyết vẫn là tận dụng 5 nhu cầu cảm xúc của trẻ Liên kết 5 nhu cầu cảm xúc của trẻ Vào những việc mà ta muốn chúng làm Chứng kiến việc chúng tôi Có thể khiến cho con em mình trở nên tích cực Có động lực trong học tập và cuộc sống Trong khi có đến 90% trẻ bị cha mẹ ép buộc Phải tham gia khóa học Nhiều phụ huynh ấy lấy làm kinh ngạc ghi gớm Tôi hỏi hét văn này Chúng học hành tử tế Mà chúng có nghe đâu Sao anh có thể làm chúng thay đổi như thế Chỉ cho tôi với Nhiều người đã nói với chúng tôi như thế. Cả các thầy cô giáo cũng nói, sao anh có thể khiến chúng tham gia mọi hoạt động và tập trung vào trong giờ học như vậy được, trong khi chúng tôi liên tục nhắc nhở chúng trật tự mà đâu có ăn thua gì. Bí mật lớn nhất là chúng tôi không bao giờ bảo học sinh rằng chúng phải học hành chăm chỉ hoặc chúng nên đạt kết quả tốt. Đó là vì chúng tôi biết rằng ở những người bạn trẻ, nhất là lứa tuổi mới lớn, nhu cầu độc lập vô cùng mạnh mẽ, chúng không thích người khác đặc biệt là người lớn sai khiến, điều khiển như con dối. Chúng tôi đã có kinh nghiệm rằng bạn càng bảo chúng nên học bao nhiêu, chúng càng muốn chúng đối lại bấy nhiêu. Thay vì thế, chúng tôi bao giờ cũng nói với các em rằng chúng được quyền lựa chọn cho cuộc sống tương lai của mình. Nếu bây giờ chúng chọn việc không học hành chăm chỉ, thì mai kia chúng sẽ có rất ít lựa chọn cho những việc mà chúng có thể làm cho mình và cho người khác. Với kết quả học tập kém, bạn không thể chọn được trường học hay khóa học mà bạn yêu thích. Trong thực tế, những trường tốt không chọn bạn, họ chỉ chọn những người có thành tích đáng nể mà thôi. Như vậy, chỉ còn lại cho bạn vài lựa chọn sót lại mà người khác không muốn. Với học vấn thấp, bạn không thể có được những công việc thú vị, lương cao mà nhiều người ao ước. Thật vậy, với một công việc tẻ nhạt, đồng lương tệ bạc, bạn không thể nào kén chọn. Chẳng hạn bạn ăn ở nhà hàng nào, mặc hiệu gì và sống ở đâu. Nói cách khác, nếu bạn chọn việc không học tập đàng hoàng hôm nay, thì trong tương lai, bạn sẽ có rất ít tự do để lựa chọn. Bạn không thể tự quyết định cho mình, cuộc sống của bạn có thể bị người khác chi phối. Tuy nhiên, nếu bạn chọn học hành châm chỉ và đạt điểm cao, bạn sẽ được tự do lựa chọn bất cứ ngành học nào mà mình muốn vào bất cứ trường nào mà bạn thích. Với tờ giấy thông hành là bằng cấp ở những trường tốt, bạn có thể chọn bất kỳ công ty nào mà bạn muốn với mức lương hậu hĩnh. Như vậy, với nhiều cơ hội lựa chọn, bạn sẽ làm chủ cuộc đời mình chứ không phải bất kỳ ai khác. Bạn thấy đấy, vấn đề là cách tiếp cận. Khi bạn để cho con trẻ được tự do lựa chọn điều gì tốt cho mình, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bạn mà chẳng cần phải dạo oai Một việc chỉ làm phương hại đến mối quan hệ cha mẹ và con cái vì chẳng có một đứa trẻ nào chọn để bị một ai đó chỉ đạo, quản thúc suốt đời. Cho nên lần nào cũng vậy, mỗi khi thông điệp của chúng tôi được truyền đi, bọn trẻ lại tỏ ra hàng hái nhập cuộc. Chúng thấy rằng mình chọn việc chăm chỉ học chứ không phải do ai đó ép buộc cả. Bởi vì những người trẻ đều đề cao tự do độc lập, chúng sẽ thấy rất rõ lợi ích của việc học hành chăm chỉ là để được tự do tự tại. Nói cách khác, chúng tôi kết hợp hai khái niệm học hành chăm chỉ với tự do độc lập thành một cặp có quan hệ nhân quả. Việc kết hợp này hóa ra lại là một trong những yếu tố động viên mạnh nhất đối với bất kỳ thiếu niên nào. Lý do mà nhiều bậc cha mẹ không thể thuyết phục được con cái học tốt là vì họ cho chúng cảm thấy rằng chúng học là cho cha mẹ chứ không phải cho mình. Khi hỏi học sinh tại sao chúng đi học, chúng tôi thường nhận được những câu trả lời giống như nhau. Vì em bị mất phải học, để mẹ vui, hay để ba không la mắng. Trong tâm trí, chúng tạo ra mối liên kết giữa học hành chăm chỉ với mất tự do, bị cha mẹ quản thúc, và ngược lại, không học với tự do. Vì chuyện học đi ngược lại với nhu cầu cảm xúc của nhiều đứa trẻ, chúng không tìm thấy niềm vui khi học bài. Một lần nữa tôi muốn mắt cho bạn biết, bí quyết nằm ở chỗ liên kết nhu cầu cảm xúc của trẻ. Với những việc mà ta muốn chúng làm, đó là cách khiến chúng có động lực để thực hiện. Sau đây là một ví dụ cho biết chúng tôi đã khiến học sinh giữ trật tự trong giờ học và hăng hái tham gia với ý kiến trong các buổi thảo luận như thế nào. Chúng tôi khởi sướng một cuộc thi đua giữa các nhóm học sinh. Khi một em trả lời đúng và được đồng đội của Vũ nhiệt liệt, nhóm đó sẽ được 100 điểm. Ngược lại, chỉ cần nhóm nào có một em không hăng hái tham gia thì nhóm đó sẽ bị mất điểm cho đội bạn. Kết quả là gì? Tất cả học sinh, kể cả những em miễn cưỡng nhất, cũng bắt đầu tham gia hoạt động và cổ vũ cho bạn. Tại sao? Bởi vì nếu chúng không làm thế, đội nhà sẽ mất điểm, còn chúng thì bị đồng đội tẩy chay. Vì trẻ có nhu cầu mạnh mẽ được người khác chấp nhận, nên chúng luôn làm theo những gì mà các bạn mình làm và bắt đầu tham gia hoạt động chung. Chúng ta giải thích như thế nào về hiện tượng đa số lớp học, nhất là ở châu Á, có không khí rất êm đềm. Học sinh ít giờ tay trả lời câu hỏi, Càng ít vỗ tay cổ vũ cho bạn học thì bạn đó trả lời đúng. Đó là vì một quan niệm sai lầm phổ biến ở ta. Khi một học sinh tham gia một hoạt động chung quá tích cực, bạn học sẽ gán cho học sinh đó cái mát, thích chơi nổi, tỏ về ta đây. Hay, cố làm học trò cưng của thầy. Vì trong thâm tâm em nào cũng muốn được bạn bè yêu quý và chấp nhận, chúng ta làm như không biết và lẫn vào trong đám đông còn hơn. Ở không ít các trường học châu Á, việc học chăm quá và đạt quá nhiều thành tích cũng là chuyện không bình thường. Nhiều em học xuất sắc thay vì được bạn bè yêu quý thán phục lại thường bị cô lập. Vì muốn được chấp nhận trong môi trường thất bại, nhiều học sinh từ bỏ niềm đam mê học tập hoặc nỗ lực đạt thành tích vì muốn mình giống như các bạn. Là cha mẹ hoặc thầy cô giáo, chúng ta cần hiểu rõ điểm này để tìm cách tháo gỡ, tránh ép một con em lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một câu hỏi được đặt ra, bạn dùng những biện pháp nào để khiến con cái hợp tác với mình? Mời quý thính giả cùng đi tìm câu trả lời cùng kho sách nói.com.vn Đa số phụ huynh mà chúng tôi hỏi chuyện đều muốn con cái của họ làm những việc dưới đây hàng ngày. Đánh răng, ăn hết cơm, làm bài tập về nhà, nhớ tắt đèn, lịch sự, giữ phòng sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng và bỏ áo trong quần, đi ngủ thức dậy sớm, dậy đúng giờ, sửa tay, học hành chăm chỉ, về nhà đúng giờ, trao hỏi người lớn, lau dọn phòng tắm. Họ muốn con cái không làm những việc sau đây. Chơi trò chơi điện tử, xem tivi quá nhiều, ngoái lỗ mũi trước mặt người khác, cắn móng tay, khạc nhổ, ăn hiếp em nhỏ, mứt đồ dùng quần áo bừa bãi, làm ồn, bật nhạc sập xình, chơi với bạn xấu. Có phải đó cũng là những việc bạn muốn và không muốn con mình làm hay không? Các bậc cha mẹ khác nhau sử dụng các phương pháp khác nhau để khiến con cái vâng lời. Bạn đã và đang sử dụng biện pháp nào? Chúng tôi muốn bạn hãy dành ra 5 phút để viết ra những cách thức của mình trong khoảng trống dưới đây. Quan niệm cũ Có nhiều quan niệm khác nhau về cách khiến con cái hợp tác với mình. Chúng tôi chia ra làm hai loại, cũ và mới. Quan niệm cũ cho rằng, tôi đẻ ra chúng thì chúng phải có bổn phận làm theo những gì tôi nói, dù thích hay không thích. Cách nghĩ này cho phép cha mẹ không cần quan tâm đến việc con cái nghĩ gì, muốn gì mà sử dụng sức mạnh và quyền lực để buộc con cái nghe lời và làm theo. Những người có cách nghĩ này tin rằng nếu bạn có thể khiến con cái cảm thấy tồi tệ và sợ hãi thì chúng sẽ phục tùng vô điều kiện. Những bậc cha mẹ có quan niệm cổ hủ, ngu để trị thường sử dụng các biện pháp mạnh như sau. Thứ nhất, đổ lỗi và kết tội. Sao con lúc nào cũng làm như vậy? Con có bị gì không đấy? Con không thể làm được việc gì đúng đắn hay sao? Sao con không rội nước bàn cầu? Đã bao nhiêu lần mẹ bảo con không được để ví tiền lung tung? Vấn đề ở chỗ là con bỏ ngoài tay mọi lời mẹ dặn. Thứ hai, đe dọa. Con mà làm thế một lần nữa là mẹ sẽ đánh đòn con đấy. Nếu con không ăn xong trước khi mẹ đếm tới ba, mẹ sẽ bỏ con lại một mình. Nếu con không tắt tivi ngay, mẹ sẽ cấm con ra khỏi nhà. Thứ ba, giá nhãn tiêu cực. Con bị đứt dây thần kinh số hổ hay sao? Phòng của con bừa bộn bẩn thiểu như chuồng heo. Người đầu mà ngu thế, bóc còn toàn vụt bánh mì chắc. Nhìn con ăn uống kìa, thô tục hết chỗ nói. còn thật lời biếng, ích kỷ, cầu thả. Thứ tư, giảng đạo và mắng nhiếc. Con nghĩ con nói leo là hay lắm sao? Bà đang nói chuyện với khách mà con cứ trõ miệng vào là thế nào? Bà có thể thấy rằng con không hề có khái niệm về văn minh. Đúng là loại người man di mọi dợ. Con phải hiểu rằng nếu muốn người khác tôn trọng con, con phải tôn trọng người khác trước. Không ai coi trọng con nếu con. Cha mẹ được gì từ những quan niệm cũ? Dùng quyền làm cha mẹ để đe dọa, lên lớp và chỉ trích con cái có thể là một biện pháp hiệu quả tức thì. Trong trường hợp bạn chưa lạm dụng quá đến mức để con từ chỗ lì lợm bất chấp tất cả, buộc con phải khuất phục trước uy lực mà làm theo những gì cha mẹ muốn. Nhưng cùng cách nói trên không hề có tác dụng lâu dài, kể cả khi trẻ làm theo những gì chúng ta chỉ đạo, chúng cũng chỉ miễn cưỡng làm quấy phá nên thường lặp đi lặp lại một số lỗi, cuối cùng mọi việc không đúng như ta muốn. Trong trường hợp xấu hơn, trẻ có thể bị tổn thương, giận dữ, buồn phiền, có tâm lý chống đối hoặc thậm chí cầm ghép bản thân, gia đình và cha mẹ. Tôi biết có những con người đến lượt bản thân mình làm cha mẹ rồi, vẫn không xóa được những nỗi đau ngày xưa do cha mẹ họ gây nên. Những cảm xúc tiêu cực này sẽ khiến trẻ mất đi lòng tự trọng, nhiễm cách nhị tiêu cực về bản thân và về mọi việc trên đời. Thiếu thốn tình yêu thương, sự đồng cảm của gia đình là một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng, rối loạn hành vi ở trẻ vị thanh niên. Quan niệm mới Những người theo quan niệm mới cho rằng, làm cha mẹ có nghĩa là giúp con cái vui vẻ và tự nguyện hợp tác với mình trong mọi việc lớn nhỏ. Họ tin rằng, thế hệ trẻ có thể làm được nhiều việc hơn nếu cha mẹ có thể mang lại cho con cái cảm giác yêu thương, chấp nhận, trở nên quan trọng và tạo cho chúng một không gian độc lập. Trái ngược với những biện pháp mạnh xuất phát từ lối suy nghĩ cũ, Bạn có thể sử dụng 4 tuyệt chiêu sau đây để khiến con cái hợp tác với mình hơn và dễ tiếp thu ý kiến hơn. Đó là, thứ nhất, giúp con cái cảm thấy mình quan trọng. Thứ hai, chủ động nói về cảm xúc của bạn. Thứ ba, miêu tả vấn đề và không đổ lỗi. Thứ tư, tạo cho con rộng đường lựa chọn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng khám và chi tiết để hiểu sâu hơn và có thể áp dụng 4 tuyệt chiêu trên một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuyệt chiêu thứ nhất, giúp con cái cảm thấy mình quan trọng và có ích. Trong chương trước, chúng tôi đưa ra ví dụ về cách chúng tôi khiến một nhóm nam sinh quậy phá trở nên gương mẫu trong giờ học và cả chuyện một em có thành tích bất hảo trở thành tình nguyện viên đắc lực trong các khóa học của chúng tôi như thế nào. Bí quyết thật đơn giản, chỉ cần điểm trúng huyệt của những cô cậu này, mong muốn trở thành những người quan trọng và có ích. Nhu cầu tốt đẹp ấy nếu đi đúng hướng, ta sẽ có những anh hùng, những nhân tả xuất chúng, nhưng nếu đi lệch hướng, gia đình và xã hội sẽ có thêm gánh nặng phải giải quyết. Nhưng ví dụ đó chỉ muốn nói với bạn một điều, nếu chúng tôi làm được thì bạn cũng sẽ dàng làm được. Đứa con cứng đầu của bạn, một cách tự nguyện nhất, sẽ làm theo những gì bạn muốn nếu bạn mang lại cho chúng cảm giác rằng mình quan trọng và có ích. Và tất cả trẻ em trên đời, thậm chí cả bố mẹ của chúng ta nữa, ai cũng mong muốn khi mơ hồ, khi mãnh liệt là được thấy mình quan trọng trong một việc gì đó và với một người nào đó. Thế nên trong khi làm việc với thiếu niên, chúng tôi bao giờ cũng tin tưởng và giao phó trách nhiệm cho chúng, kể cả nhiệm vụ khó khăn nhất, và bao giờ các em cũng đều gắng sức hoàn thành, đôi khi trên cả mong đợi nữa. Dưới đây là một số gợi ý về những điều mà bạn có thể nói để nâng cao tầm quan trọng của con cái khi giao việc cho chúng. Con cha à, bà trông cậy con vào việc giữ gìn phòng ốc xì sẽ, bà biết là con có thể sắp đặt mọi chuyện rất tốt. Trong chuyến đi nghỉ lần này, Bà sẽ giao cho con gái nhiệm vụ giữ vé xe nhé. Ba biết con là người có trách nhiệm nên bà tin rằng con sẽ cất sự vé xe thật cẩn thận. Tiền điện nước nhà ta tháng này tăng cao đột biến. Con trai à, mẹ cần con giúp bảo đảm rằng tất cả bóng đèn và thiết bị trong nhà đều được tắt đi những lúc không dùng tới. Cảm ơn con. Mẹ rất vui nếu con giúp mẹ đổ rác. Aisha, lưng mẹ đau quá, cái thùng này hơi nặng, con giúp mẹ được không? Bạn biết không, nếu bạn mở đầu hoặc kết thúc câu nói của mình với con cái bằng những cụm từ như sau, bạn có thể thấy được những kết quả thần kỳ. Nếu không tin, bạn có thể thử mà. Ba trông cậy con trong việc. Con sẽ giúp được mẹ rất nhiều nếu con có thể. Mẹ biết rằng mẹ có thể tin tưởng con. Ba biết con sẽ không làm ba thất vọng. Sẽ còn hiệu nghiệm hơn nếu bạn đưa ra những đánh giá tốt về con cái trước mặt những thành viên khác trong gia đình. Nhưng trên tất cả, Bạn bao giờ cũng phải chân thành, không một chút giả dối và vịt. Bọn trẻ không ngu ngốc, và nếu chúng cảm thấy rằng đó chỉ là mánh khóe, chứ thật lòng bạn không nghĩ như vậy, thì không những bạn sồi hỏng bỏng không mà còn làm xấu đi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chúng sẽ không tin tưởng bạn mà cho rằng bạn làm như thế với ý đồ xấu. chủ động nói ra cảm nhận của mình. Cho con cái biết cảm nghĩ của bạn đối với những hành vi hoặc kết quả mà chúng đạt được cũng là một cách khởi gọi sự hợp tác và khiến chúng quan tâm đến những vấn đề đặt ra. Nói với con, đặc biệt là những đứa trẻ lớn, về cảm xúc thật sự của mình là một cách dạy chúng biết quan tâm và tôn trọng cuộc sống tình cảm của người khác. Đôi khi trẻ là một việc sai trái vì chúng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chỉ ý thức được ảnh hưởng của việc mình làm đối với người khác. Nhìn chung, Hầu như bất cứ trẻ nào sâu thẳm trong đáy lòng mình đều yêu thương và quan tâm đến cha mẹ. Bạn hãy luôn tin tưởng điều đó vì niềm tin ấy sẽ dẫn dắt bạn trong những nỗ lực xích lại gần với con cái. Bọn trẻ, một khi nhận ra rằng chúng làm cho bạn lo nghĩ và tổn thương như thế nào, sẽ phải nhìn lại bản thân và sau đó có động thái hợp tác với bạn. Thay vì trách mắng, đừng có quấy dày mẹ, con thật thô lỗ. Hãy nói lên cảm xúc của bạn, thôi nào. Mẹ không thích bị cắt ngang khi đang nói chuyện điện thoại Thay vì quy kết Ai cho con lấy đồ của bà mà không xin phép vậy? Hãy nói lên cảm xúc của bạn Ba thật không vui khi có ai lấy đồ của mình mà không hỏi trước 3. Miêu tả vấn đề, không đổ lỗi hay quy kết Đôi khi bạn không cần nói gì nhiều Thay vì thuyết giảng một bài dài về đạo lý Rồi bảo con phải làm thế này, nghĩ thế kia Bạn chỉ cần miêu tả vấn đề theo cách mà bạn thấy thôi Thay vì lên lớp Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần nữa thì con mới biết đóng cửa tủ lạnh lại. Bộ con muốn cả nhà bị đông lạnh sao? Hãy miêu tả vấn đề. Khi mở cửa tủ lạnh, thức ăn sẽ hư hết. Thay vì kết tội và dán nhãn tiêu cực. Thế đến nào luôn miệng hứa hẹn sẽ chăm non cá? Có vẻ như con không xứng đáng có vật nuôi trong nhà. Hãy miêu tả vấn đề. bà thấy hình như cá có vẻ đói đấy. Bằng việc miêu tả vấn đề, dù có thể nói với một giọng điệu nghiêm túc, bạn không hề ép buộc hai tấn công con cái mà lại cho chúng cơ hội để tự suy nghĩ về việc chúng nên làm. Và như vậy, chúng sẽ cảm thấy mình đứng ở vị thế chủ động giải quyết vấn đề, chứ không phải bị động làm theo ý cha mẹ. 4. Tạo cho con rộng đường lựa chọn Mọn trẻ thường có thái độ chống đối khi chúng nghĩ mình đang bị quản chế, vì điều đó vi phạm nhu cầu của chúng muốn được độc lập và tự do. Nếu bạn thường nói những câu như Mẹ muốn con, con nên, hay Làm theo lời ba mau, nếu không, Bạn sẽ khiến chúng có cảm giác mình chỉ là con rối giữa bàn tay điều khiển của người lớn. Khi cảm thấy mình không có sự lựa chọn, chúng sẽ có khuyên hướng tỏ ra bất cần và thậm chí nổi loạn. Là cha mẹ, bạn hãy học cách nói giúp chúng có ý thức về trách nhiệm và tạo cho chúng cơ hội được lựa chọn. Khi bọn trẻ nghĩ chúng có quyền lựa chọn, chúng sẽ cảm thấy có động lực để làm việc đó. Bạn cũng có thể dùng đến chiêu thức đánh bài ngửa, nói với con về những kết quả khác nhau cho từng lựa chọn. Còn việc đưa ra quyết định là ở chúng. Cách này tỏ ra hữu dụng trong hầu hết các trường hợp. Khi thấy mình được thỏa mãn các nhu cầu quan trọng, trẻ thường đưa ra một lựa chọn hợp lý. Cô bé Kelly 2 tuổi của chúng tôi cũng được quyền lựa chọn như thế nào? Chúng tôi không chỉ sử dụng những phương pháp trên một cách thành công với học trò, mà còn cả với đứa con gái nhỏ của mình nữa. Khi Kelly 2 tuổi, vợ tôi phải viện đủ mọi cách để khiến nó uống hết bình sữa. Nhưng mặc cho vợ tôi làm mắng hay năn nỉ đến mấy, Kelly lần nào cũng chỉ hoãn không chịu uống sữa. Đến lúc bực quá vợ tôi đe dọa nó thì mọi việc thường trở nên tồi tệ hơn. Kelly bực bội khóc thét lên và không chịu nghe ai dỗ rảnh nữa. Thế là vợ tôi sử dụng biện pháp tạo điều kiện cho con trẻ lựa chọn và mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất thì trong nhà cũng không vang lên tiếng hò hét, khóc lóc nữa. Thay vì làm mắng đe dọa như trước đây, vợ tôi thông báo với con bé rằng nếu con uống hết sữa ngày, con có thể đi công viên chơi với ba mẹ. Điều mà Kelly rất thích. Nếu uống chưa xong, con sẽ về ở nhà, còn ba mẹ sẽ đi chơi. Dĩ nhiên, lần đầu tiên dùng đến biện pháp này, vợ chồng tôi phải ra khỏi nhà thật để chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ làm đúng những gì đã nói. Kể từ đó, cô bé ngoan ngoãn uống hết bình sữa vì nó sợ bị bỏ lại ở nhà. Quyền lựa chọn mang lại cho con bạn ý thức làm chủ Nhiều năm về trước, khi tổ chức các khóa huấn luyện đầu tiên cho học sinh, chúng tôi nói với các em rằng chúng phải tham gia tích cực và chúng tôi sẽ cứng rắn với các em trảnh mảng. Bạn nên biết là nhiều em trong số những em học sinh của chúng tôi bị buộc phải đi học. Thế nên chúng tôi có sẵn định kiến là chúng tôi sẽ tìm mọi cách để thay đổi chúng thành một người khác. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều đứa tỏ ra thái độ nghi kỵ, phòng thủ, thậm chí còn công khai thách thức chống đối nữa. Ừ, cứ thử thay đổi tôi xem nào. Khi chúng tôi tỏ ra nghiêm khắc với chúng và ép buộc chúng tham gia vào những hoạt động chung mang tính thực hành, thì chúng bắt đầu là ó. Nhiều đứa còn kích động những đứa trẻ bất mãn khác. Thấy tình thế không ổn, chúng tôi bèn tìm cách thay đổi cách tiếp cận. Nhất là khi chúng tôi đã hiểu rõ sức mạnh của việc mang lại những lựa chọn và quyền quyết định cho trẻ. Vậy chúng tôi đã làm thế nào? Ngay từ đầu khóa học, chúng tôi nói với các em rằng chúng nhận được lợi ích từ khóa học này như thế nào là tùy thuộc vào chúng. Rằng với tư cách là những nhà huấn luyện, chúng tôi không thể thay đổi ai và cũng không có ý định đó. Nghe thế những đứa trẻ có thái độ chống đối bắt đầu hạ vũ khí. Sau đó, Chúng tôi nhấn mạnh một thông điệp rằng không ai có thể thay đổi chúng trừ bản thân chúng và chúng có khả năng cũng như quyền lựa chọn để làm một người thành công hay thất bại trong cuộc sống. Nếu bạn chọn việc tham gia nhiệt tình vào khóa học, bạn sẽ tìm thấy trong bản thân một người tự tin và có động lực đi lên. Nếu chọn cách đứng ngoài các hoạt động của khóa học, thì bạn cũng vẫn là một người thất bại như cũ sau khi tiêu phí tiền bạc của cha mẹ và thời gian của bản thân. Chúng tôi còn cho phép học sinh quyền lựa chọn để khóa học diễn ra như thế nào? Chúng tôi có thể tùy theo sự lựa chọn của bạn mà tổ chức khóa học nhẹ nhàng, học ít, chơi nhiều, mọi người đều cảm thấy khỏe xe, cả người học lẫn người đào tạo. Nhưng như thế bạn sẽ chẳng nhận được lợi ích gì nhiều từ tiền học phí và thời gian bỏ ra đầu tư. Hoặc tôi có thể chọn cách làm cho khóa học này trở nên khó khăn hơn với rất nhiều thử thách hơn. Bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn, nhưng đổi lại sẽ gặt hái được nhiều hơn khi nhận thức tiềm năng vô hạn của mình và có cơ hội thành công hơn so với những bạn khác. Thật kỳ diệu! Kể từ khi công bố gói lựa chọn này ngay từ đầu khóa học, chúng tôi đều nhận được tới 99% sự ủng hộ của học viên cho những con đường khó khăn hơn. Bằng việc tôn trọng quyết định của học sinh và cho chúng quyền được lựa chọn, chúng tôi phát hiện ra rằng khi đứng trước thử thách khó khăn, bọn trẻ sẽ cố gắng hết sức mà không ỉ lại hoặc than phiền. Đơn giản thôi, bởi vì trong suy nghĩ của trẻ, chúng mới là người lựa chọn việc thay đổi và học hỏi, chứ không phải bị chúng tôi áp đặt. Nhiều giáo viên qua những lớp đào tạo của chúng tôi đã sử dụng tuyệt chiêu này rất tốt. Một cô giáo dạy toán kể với chúng tôi rằng Trước đây mỗi khi cô cho thêm bài tập về nhà, nhiều đứa học trò hét lên than phiền rằng cô cho nhiều bài hơn những thầy cô khác. Chúng nghĩ mình không được quyền lựa chọn và khổ vì hàng đống bài về nhà. Sau khi nắm được bí quyết của chúng tôi, cô giáo quyết định giao bài tập về nhà theo một cách khác. Vào đầu kỳ học, cô nói Như các em đã biết, môn toán rất khó. Và mục tiêu của cô đề ra là giúp tất cả các em đạt điểm 10 và kỳ thi cuối khóa. Cô có thể cho các em rất ít bài tập về nhà. Như vậy các em đỡ phải làm mà cô cũng đỡ phải chấm bài. Thế là dễ cho cả hai bên, đúng không? Bên cạnh đó, làm ít bài tập cũng có nghĩa là các em không được chuẩn bị tốt để giành điểm cao nhất. Hoặc cô có thể cho các em nhiều bài tập hơn những môn khác. Các em sẽ mất thời gian nhiều hơn nhưng sẽ quen với các dạng bài khó và các em sẽ có nhiều khả năng đạt điểm 10 môn toán. Vì thế, cô nhường cho các em khuyên quyết định việc này. Vì cô đã nói rõ ý định của mình và kết quả đi kèm với mỗi lựa chọn, cho nên phần lớn học sinh đã chọn làm nhiều bài tập hơn và không còn tâm trạng ngắn ngẩm trước những bài khó nữa. Vậy bạn có thể áp dụng phương pháp hiệu quả này với con bạn như thế nào? Ngay từ đầu, bạn hãy nói rõ ý định tốt đẹp của bạn, cho chúng biết các cơ hội lựa chọn cùng kết quả đi kèm. Phương pháp này sẽ hiệu quả hơn nếu bạn thêm vào câu Bà mẹ biết con đủ trưởng thành để có lựa chọn đúng đắn cho mình. Mang lại cho trẻ sự lựa chọn Nếu con quyết định hoàn thành bài tập về nhà vào ban ngày, thì suốt buổi tối, con sẽ được xem tivi Nếu con chọn việc không làm bài tập xong, thì chuyện xem tivi sẽ phải dẹp sang một bên để hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ. Nếu con chọn học hành chuyên cần và đạt điểm 9 trở lên, con có thể chơi game và đi chơi với bạn vào ngày nghỉ cuối tuần. Nếu con chọn việc học hành trình mảng và đạt điểm 8 trở xuống, thì vào ngành nghỉ, còn cũng phải học thêm bài đấy. Làm thế nào để đưa ra những đóng góp mang tính xây dựng? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy con cái có hành vi hoặc lời nói chưa đúng và cần đến người lớn chúng ta chỉ bảo để điều chỉnh cho tốt hơn. Có rất nhiều chuyện như thế, từ việc học hành chưa đúng phương pháp, đến việc phụ giúp mọi việc trong nhà và ứng xử với người xung quanh. Thế nên, người lớn chúng ta cũng phải học cách phê bình, góp ý thế nào với con trẻ để chúng cảm thấy dễ tiếp nhận những lời góp ý đó nhất. Thường thì khi góp ý, nhiều ông bố bà mẹ và ngay cả giáo viên nữa có khuynh hướng phán ngay một câu như kiểu án quyết Vậy là sai Hỏng, làm như vậy thật ngu xuẩn Mỗi khi gặp phải một câu phủ nhận sạch trơn như vậy trẻ sẽ có cảm giác như bị dồn vào chân tường bà có khuynh hướng rút về thế phòng thủ hoặc đối đầu Bởi vì chúng nghĩ có vẻ như cha mẹ chỉ muốn bới móc lỗi lầm hoặc sai sót của chúng cho hạ giận Trong thực tế, khi ta nói đột vào mặt người khác rằng họ sai, họ xấu, họ tệ hại. Khi phản ứng tức thì của họ sẽ là biện minh cho hành động hoặc giá trị của mình, chứ không chịu nghe ra cái lý của người góp ý để mà xử chữa. Cũng vậy, khi ta dùng những câu như Con nên làm thế này, hay Mẹ muốn con phải. Một số trẻ sẽ nảy sinh ý định chống đối, vì điều đó phạm vào nhu cầu muốn được độc lập của chúng. Một lần nữa, trẻ không thích bị người khác, đặc biệt là cha mẹ, sai bảo phải làm cái này, cái kia. Thật may bạn có thể thay đổi điều này, bằng một động tác nhỏ và dễ dàng thay vì bắt đầu với việc bảo con cái chúng ta làm sai chuyện gì bạn hãy bắt đầu bằng việc nói đến những khía cạnh tốt của việc làm đó sau đó gợi ý những điểm giúp chúng có thể làm tốt hơn góp ý mang tính xây dựng Tóm lại bạn sẽ thấy việc kêu gọi sự hợp tác của con trẻ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu bạn biết cách khiến chúng vui vẻ mà chấp nhận làm những việc cần phải làm bằng cách hiểu và liên kết nhu cầu về tình thương sự chấp nhận tầm quan trọng sự công nhận và sự độc lập Với việc mà bạn muốn trẻ thực hiện, mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Thật tốt khi con gấp quần áo nhanh như thế, mà con có biết một cách gấp quần áo tốt hơn không? Bằng cách gấp hai tay áo trước, con sẽ gấp dễ dàng hơn đấy. Con có cách chọn màu khiến cho bức tranh của con thật sống động. Và nếu con cho thêm vào bức tranh ấy khoảng tối, thì thậm chí bức tranh của con còn thật hơn nhiều. Một lần nữa, bạn cũng nên hiểu rằng, không có một phương pháp nào màu nhiệm đến mức mang lại hiệu quả tức thì và cho mọi đứa trẻ trên đời. Nhưng bạn sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn nếu có đủ kiên nhẫn với từng lời khuyên nho nhỏ của chúng tôi. Thế là với những bí quyết mà tôi chia sẻ với bạn từ đầu đến giờ, cùng với những phương pháp mà bạn có sẵn, bạn có những điều kiện cần và đủ để thành công hơn trong vai trò làm cha mẹ. Tôi chỉ còn một ít bí kíp nữa để chia sẻ với bạn trong những chương sau. Nhưng trước khi tiếp tục, còn một điều nhỏ nhỏ mà tôi muốn bạn ghi nhớ. Đó là bạn hãy tỏ ra thật linh hoạt trong khi đón nhận thông tin phản hồi từ trẻ và tùy theo từng trường hợp cụ thể mà thay đổi cách thức cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Khoa sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 11 của cuốn sách. Còn cái chúng ta điều rồi. mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.